Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Pháp, bảo tàng, hồn ai nấy giữ, chân không. Đúng là nét chữ của sư tổ. Mọi người hoảng kinh vì biết là sư tổ không chỉ định trưởng môn mà để lại một lời cảnh cáo thôi. Tuy nhiên hai chữ cuối cùng chân không thì quả thực chưa ai hiểu thâu. Nhiều người lấy thiền chia ra giải nhưng cũng không ổn vì có nhiều lẽ nghịch lý với môn phái. Cái không của nhà Phật Cũng chẳng hạn với những gì Các đệ tử trong môn phái đã học được Bởi vậy cho tới giờ này Duy Huấn vẫn là một điều bí mật Bây giờ tờ Duy Huấn đo đâu hả thầy Để ở trong nam thầy 10 Còn muốn coi được không Ai coi mà không được Duy chỉ có điều thầy 10 Lộng vô khuôn lớn Để sau lưng tượng Phật tổ Gắn liền vào tường Che màn lên Nên không cứ ra được Trong số các thầy bộ không ai muốn giữ tờ di huấn của sư tổ à Ai mà không muốn Nhưng mà thầy Mười đâu phải tay rở Tự nhiên san linh cảm có điều gì không ồ Di huấn của sư tổ chưa được hiểu rõ ràng Và đó cũng là những lời duy nhất của vị sư tổ sau cùng để lại Nay thầy 10 giữ để thờ phụ Như vậy có khác gì chính thầy Mười là trưởng đấu Những đệ tử được xuất sư có ai Lại không muốn được tận mắt nhìn thấy Di Huấn này Như vậy có nghĩa là Phải tới bái kiến thầy Mười Để được nhìn thấy Di Huấn Hơn thế nữa thầy Mười lại là người xuống núi sau cùng Và chung cơ sư tổ tự hỏi những mù bối của ngài hiện ai giữ Nếu không phải là thầy Mười Nghĩ vậy Nên sàn hỏi thầy từ Thưa thầy Ngoài Di Huấn nói ra thầy Mười Còn đem xuống núi những gì khác không Thầy từ gần đầu ngoài biết hết được những gì thầy mười đem từ núi xuống. Nhưng ít nhất lục sư tổ còn sống cũng có người lên thăm nuôi và biết được sư tổ có những thứ gì chứ. Mấy năm chiến tranh lan rộng không còn ai dám lên núi gặp sư tổ nữa chỉ còn thầy 10 là người duy nhất ở trên đó thôi. Đến lúc sư tổ chết cũng phải là gần 10 năm xa lìa đám đệ tử. Những gì sau này sư tổ luyện được đâu có ai biết ngoài thầy 10 Nếu vậy tại sao sư tổ không cho thầy Mười làm trưởng môn? Ai là không biết tâm tính thầy Mười? Ông nổi tiếng bởi chuyện tà ma thôi. Những điều tốt lành không làm ông hứng thú. Nói tới đây mọi người đã đi tới thèm nhà. Thầy Mười đang đứng chờ đó. Ông nhìn sang tuần tỉm cười. Hôm nay thầy sang tới đây chắc chắn phải lại đây tới sáng mai rồi. Nghe nói thầy làm một cuộc an ninh cũng được tự do lắm. Không phải trực gác gì phải không? Dạ có lo phận sự ở ngoài nên miễn trực gác. Đi lính như thầy khỏe ru chẳng bù với mấy thằng đệ tử của tôi. Đi hành quân mút mùa, lâu lâu mới được về. Bởi vậy chẳng có đứa nào tu luyện được môn nào cho ra hồn cả. Thầy từ mỉm cười nói vào. Tôi cũng may mắn có được thầy san, nếu không cũng chẳng biết phải làm sao. Tụi mình già quá rồi mà đệ tử chẳng có đứa nào đủ sức cho xuất sư cả. Nghĩ cũng buồn. Thầy mười chầm ngâm. Cái kiểu này chiến tranh kéo dài rồi lấy ai nối nghiệp mình đấy. Rồi cho xuất sư được mười ông thì chỉ vài năm sau cũng có tới tăm ông bỏ cuộc. Còn hai ông đi vào đường bá đạo. Làm tan nát hết. Lúc ấy tổ cũng bỏ. Phật cũng chê mà thôi. Bỗng thầy cứ cười lớn. Nói nửa đùa nửa thật Hôm nay mới được nghe thầy mười nói một câu nhân đức Thầy mười quẻ hả Nói với Sàn <cười> Thầy Sàn đừng có nghe lời thầy tư Mà nghi xấu cho tôi nhé Dù mình có luyện tà ma nhưng ăn hiền ở lạnh Trời Phật cũng đổ Sàn nói bọc theo Dạ thầy bà cốt giữ được cái đức là trời thương rồi Còn tránh hay tà Là người đời gán ghép đâu có quan hệ gì Nghe san nói thầy người có vẻ khoai lắm Ông nhìn thầy tư cười hả hả Hả hả Thầy tư nghe chưa Tôi bắt đầu khoái thầy san rồi đó Tôi bảo đảm với thầy Nếu sư tổ còn sống chắc chắn ngài cũng vui lắm Không lý chức trưởng môn lại Lọt vào tay đời sau chúng hay mình sao Thầy tư chỉ nịp cười Ông nhìn san nhắc lại Một phần di huấn của sư tổ Phật hải tâm hồn ai nấy giữ nghe thầy Sán? Sán là đợt nói, Dạ, dạ, thầy mười thương thì nói như vậy thôi. Con biết mình hơn ai hết mà. đến bây giờ, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net